Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy Trong buổi tối ngày hôm nay Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp tập 26 Tác phẩm truyện Điện Cô 8 Của tác giả Bùi Ngọc Phúc Tiếng gà gáy khiến ông tránh sâm bừng tỉnh Người già nên khó ngủ Nhưng nếu có nằm thêm chút nữa Trước đồng hồ phú lang xa thánh thoát Như nhắc ân một ngày mới bắt đầu Ngồi bắn đếu tước lào Nhìn ra khoảng sân còn chưa sáng hẳn Ông tránh xâm nghĩ đến hành trình Nửa năm trâm cứu bấm huyệt Cho thị mận với thành công Vượt ngoài mong đợi Trong y văn cả đông Lẫn tây đều xác nhận Bệnh nhân tổn thương não Sẽ không thể hồi phục Tuy nhiên bằng quan sát của mình Ông nhận ra thị mận ngơ ngẩn Như đứa trẻ lên ba Chủ yếu do sang trấn tâm lý Nên có hy vọng Theo ngành thuốc cứu người Nhưng có điều khó lý giải, bởi nhiều lương y được học những phương thuốc bí truyền. Có người có tài năng, nên người đời biết đến. Mỗi người chỉ tinh thông một loại bệnh nhất định. Do vậy, đối với tìm mệnh, cùng lúc bị bệnh khiến ông chẳng thể chu toàn được. Ông Tránh Sâm biết rõ, cụ tổ Đặng Thiên An thời nhà Trần đã được gọi là thần y. Tuy nhiên, đến đời cụ tổ Đặng Thiên Viễn, thuộc tri trường sinh sống tại làng Sổ dưới thời hậu lê, không qua ai theo ngành thuốc. Chính vì nguyên nhân đó nên nhiều bài thuốc quý do các cụ truyền lại đã bị mất, có thể nói là thất truyền. Cuộc đời lắm sự éo lê, những tường dòng họ đặng thiên chẳng còn ai nối nghiệp. Bất ngờ chế độ thực dân phong kiến sụp đổ, việc ông thôi làm tránh tổng rồi chuyên tâm đọc sách thuốc như duyên tiền định vậy. Hành nghề y lúc đã ở bên kia con dốc cuộc đời, nếu như người khác đánh buông bỏ. Tuy nhiên, nhờ phúc ấm của tổ tiên, nên y thuật của ông còn vượt xa nhiều người. Khi thực hiện việc cứu chữa cho thị mận bằng ngọc huyết rồng ông chẳng có trong tay một trang sách nào, vì tất cả đều bị thiêu rụi trong lần đấu tố cải cách. Việc này khó khăn như là đánh đố. Mặc dù ngày trước, Ông đã từng đọc vài dòng vấn tắt biết về sự việc mài ngọc huyết rồng ninh cùng mật khổng tước để cứu quận chúa triệu phương năm xưa. những cụ tổ Đặng Thiên An không ghi chép gì thêm. Sau nhiều đêm suy nghĩ, ông Tránh Sâm quyết định dã ngọc huyết rồng rồi hấp cách tủy kèm những vị thuốc quý để thi mận dùng hàng ngày. Trời không phụ lòng người có tâm. Bệnh nhân ngư ngẩn dạo nào đã biết gọi khi khát nước. Biết kêu no khi ăn đồ, quan trọng hơn biết gọi chị gái khi có nhu cầu đi vệ sinh. Như vậy người chăm sóc nhàn hơn rất nhiều. Mỗi ngày tiến bộ một chút, đến lúc thì mận tròn vành, rõ chữ, khi gọi ông tránh xâm là kẻ cường hào ác bá. Ông chẳng hề bực tức, thậm chí còn mừng vì người bệnh đã gặp thầy, gặp thuốc, khi tưởng như mọi cánh cửa đóng sập trước mặt. Tiếng lành đồn xa, bệnh nhân từ các làng quanh vùng đến chầu trực ngoài cổng chờ ông bắt mạch, kê đơn từ sớm bảnh mắt. Nhìn cả người đứng kẻ ngồi, khiến ông nhớ đến giai đoạn vợ mình nấu cháo phát trần vào năm ất dọc để cứu đói cho dân làng. rồi nhiều người đến xin khám, tuy thế do sức người có hạt, mỗi ngày ông cố hết sức chỉ bắt mạch bốc thuốc cho không qua 40 người, bởi nếu không chắc ông chẳng đủ sức khám nổi. Khi chiếc đồng hồ phú lang xa thông thả điểm 6 tiếng, ông tránh xâm bước xuống nhà ngang để chuẩn bị bắt đầu ngày mới bằng việc ăn lót dạ. Bữa sáng của gia đình có bắt cháu gà, thêm bìa đậu rán. Nồi cháo được tận dụng nhờ chỗ nước luộc gà được bà tránh đào cho thêm nắm gạo nếp vào ninh nhờ. Kể từ ngày đưa em gái về đây chữa trị, đàn gà do hai vợ chồng chăm sóc lần lượt bị giết thịt để bồi dưỡng cho người bệnh. Khi đàn gà vơi đi, bà tránh đào liền nuôi gối ngay một đàn khác, do vậy thịt gà không thiếu. Ác nổi dù cá dưới ao không thiếu tuy thế lúc dùng thuốc phải kiêng đổ tanh, nên hết thịt gà chuyển qua thịt lợn đều đặn mỗi ngày. Bình thường, ông bà dùng bữa ở nhà trên. Từ ngày có thị mật nên ba người ngồi ăn ngay gian nhà ngang cho tiệc. Thấy thị mận ngồi dựa lưng vào tường rồi tự mình xúc bắt cháu ăn một cách ngon lành. Đến lúc này, ông tránh xâm thờ phào nhẹ nhõm vì công dụng của Ngọc Huyết dòng phát huy thấy rõ. Tuy nhiên, nếu có kể, chắc trả ai tin. Thậm chí họ sẽ phao tin ông hành nghề mê tín dị đoan bởi đã chữa bệnh, còn dính đến yếu tố tâm linh. Chưa từng nhắc cho ai nghe về những món trấn quốc chi bảo bằng Ngọc, ông tránh xâm muốn tránh sự chú ý không cần thiết vì đời vốn lắm trái ngang. Đợi cho vợ lau mặt cho người em gái xong, Ông Tránh Sâm bắt đầu châm cứu, bấm huyệt cho thị mận trước khi mở cửa Tĩnh Sơn Đường. Không giống như mấy thải lang dùng kim để châm cứu, ông dùng lá ngải cứu hơ lửa rồi ấn vào các huyệt đạo. Đây là cách người dân tộc vốn hay dùng. Nhìn đơn giản nhưng vô cùng hiệu nghiệp. Không chỉ dùng lá ngải cứu, ông Tránh Sâm còn dùng ong đất như một cách lấy độc, trị độc. Bởi gặp những bệnh khác thường, người thầy thuốc phải dùng phương pháp khác thường làm đối trọng. Khi việc chăm cứu bấm huyệt hoàn tất, ông Tránh Sâm nhẹ nhàng hỏi thăm. Dì thấy trong người thế nào rồi? Đưa cặp mắt thờ ơ nhìn ông Tránh Sâm, thì mận trả lời giáo hoành. Chưa kiểu lang băm, có đến bổng thất mới khỏi. Thôi, để tôi về Kim Liên. Dì nhớ được nhà ở tận Kim Liên là tốt rồi. Đã vậy còn biết chê lang băm, chứng tỏ bệnh khỏi hoàn toàn. Chủ nhật này chú Thắng sẽ đón dì về Hà Nội luôn nha. Thì bạn gật đầu đồng ý Nhưng không quên nói thêm một câu quen thuộc Về chưa ở đây làm gì cho nhọc Làm như báo lắm đấy Vâng mời gì lại nhà Chúng tôi cũng chẳng kịp nuôi gà đãi khách Đứng bên ngoài nghe hết cuộc nói chuyện Giữa chồng và em gái Khiến bà tránh đào vui mừng Như vậy em bà khỏi bệnh hoàn toàn Mừng xong Bà chợt thoáng buồn như các cụ đã dạy Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Trải qua kiếp nạn của đời mình, tim ân chẳng những không thay đổi mà còn ghê gớm hơn xưa. Dẫu nhận được sự tận tâm chăm sóc, nhưng thì không mảy mai thể hiện sự biết ơn, thay vào đó vẫn là thái độ hành học đến phát sợ. Vẫn hiểu đã là làm phúc không mong báo đáp, nhưng người ngoài vô ơn còn hiểu được, tim ân chẳng nhẽ không thấm nhuần nổi một chút đạo lý làm người? Đêm hôm trước khi cô Tám hiền linh, nhưng nói gì bà tránh đào chẳng thể nghe rõ. Sau ngẫm lại, hình như ý cô không muốn dùng con chó bằng ngọc huyết rồng để chữa bệnh cho kẻ vô ơn. Khi em gái gần như đã khỏi hẳn, trong lòng bà tránh đào có chút lo lắng vì đã làm phật ý cô Tám. Dù biết đấng nhân thần chẳng chấp nhặt kẻ dưới, tuy nhiên với những việc thì mận đã làm, quả là bôi do chát cháu vào dòng họ đặng thiên. Chưa kể thì còn ngậm máu vun người để dồn vợ chồng bà vào chỗ chết. Không muốn lan man suy nghĩ, bà Tránh Đào đặt đĩa khoai luộc ngay ở trên ghế đầu, rồi bế thì mận ngồi sang xe lăn và đẩy ra sân. Những người bệnh nằm lâu một chỗ, dễ nở loét. Việc ra ngoài thay đổi không khí có lợi cho sức khỏe. Thấy em gái ngắm đàn gà cả lớn lẫn bé chỉ còn ba con, bà Tránh Đào thầm nghĩ như vậy, Từ nay đến chủ nhật, khi người em dễ triệu thắng về thăm vợ, đàn gà đông đúc lần lượt bị hóa kiếp để tầm bồ cho thị mận là vừa soằn. Dù đang lúc nông nhàn, nhưng bà tránh đào việc chẳng ngơi tay. Ngoài phần việc theo tiếng kẻng lĩnh công điểm của hợp tác xã, bà lo chăm sóc mảnh rộng phần trăm cùng nhiều thứ việc không tên khác. Hiệp định hòa mình đã ký kết, quân đội biến chính Mỹ cuối cùng phải rút về nước. Tuy thế, chiến tranh vẫn khiến bao gia đình ly tán, Dù không quan tâm đến thời sự, nhưng trong một tuần chính quyền xã làm lễ truy điệu cho 8 liệt sĩ trong trận chiến 81 ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị, khiến nhiều người trong đó có bà, thấm thía nỗi buồn và sự mất mát do chiến tranh đem lại. Trong danh giới giữa sự sống và kết chết, người ta thấy quý trọng từng giây phút được sống khi bình yên trở lại. Thậm chí mọi người hướng ra chiến trường, họ mong đợi tin con em mình trở về. Chứng kiến những giọt nước mắt đau thương, bởi sinh ly, từ biệt, bà tránh đào chấp nhận việc thị mận vô ơn như một lẽ thường tình. Xét cho cùng, em bà còn sống và tình táo trở lại chính là điều quan trọng. Không cố làm như mọi bật, bà tránh đào tất tà quay về trăm người bệnh. Chủ nhiệm hợp tác giả biết rõ thị mận là ai, nên tàng lờ khi bà về sớm. Ở là người ta làm gì đều phải nhìn trước, ngó sau. Và vút mặt nề mũi Với nhà bà Đào Ông Sâm họ chẳng ngại Nhưng với đồng chí Triệu Thắng Từng năm phó chủ tịch tỉnh Đương nhiên họ không dám thất lễ Vừa bước chân vào trong sân Dựng quốc vào góc vườn Để chuẩn bị nấu bữa trưa Lúc đi qua gian nhà ngang để bà bếp Bà Tránh Đào thấy Thị Mận ngồi trên xe lăn Chỉ tay về phía ngôi tử đường Nơi ông Tránh Sâm đang bắt mạch bốc thuốc Nói một cách tức tối Lão đang bám quen thói lừa bịp dân làng Để ăn trên ngồi chốc Đầy xe lăn cùng tìm mận Đến giữa cửa ngôi nhà ngói ba gian hai trái Do nhà xây bậc tam cấp Nên xe không lên được hàng hiên Bà tránh nào vén mạnh Cho em gái nhìn rõ mọi người trong nhà Rồi giải thích Ông ấy chữa bệnh bốc thuốc Cho bà con không lấy tiền Nhờ tải lang băm Đen gì ăn được, ngủ được còn nhớ rõ người ta là cường hào ác bá. Dù bận mắt mạch kê đơn, nhưng ông tránh xâm vẫn nghe được cuộc trao đổi của hai chị em ngoài sân. Hiểu rõ tâm tính chẳng thể thay đổi, nhưng điều đó chứng tỏ người em vợ có thể quay về đoàn tụ cùng gia đình, nên ông mừng cho gia đình họ. Chàng mong được báo đáp công lao, việc thì mình có thể khỏi bệnh là tin mừng, nó giúp vợ ông chẳng còn sống trong khắc khoải và giàn vặt vì thương em gái. Còn một điều nữa, ông tránh xâm tuy không nói ra, nhưng từ lâu ông luôn biết ơn nhạc phụ và nhạc mẫu khi gả hai người con gái cho mình. Dẫu chị em họ như nước với lửa, dù hiện nay nhạc phụ cùng nhạc mẫu đã ở chốn cao xanh, nhưng ông chữa bệnh cho thị mật cũng là cách đền ơn đáp nghĩa vậy. Sáng Chủ nhật, khi mọi người trăn trải vất vả gia đồng, Từ ngoài đường cái quan có một con xe com chạy qua cổng làng rồi đi về phía nhà ông tránhh xâm ngày trước do cụ Lý Uy là người giàu nhất làng nên ngôi nhà nằm ở nơi cao giáo và thuận tiện đi lại không phải dừng quá ra rồi đi bộ con xe con dừng ngay trước cổng nhà ông tránhh xâm hiện có treo tấm biển Tĩnh Sơn đường ngợi vui nhất hôm nay không ai khác chính là thị mận vừa nhìn thấy chồng cùng con trai bước vào đôi mắt thị bừng sáng Mọi tuổi hơn do con trai cùng con dâu không ngó ngàng đến mình đã tan biến. Dù được chị gái chăm sóc chu đáo tận tình, tuy vậy thì vẫn nhắc chồng cùng con trai đưa mình về khu tập thể Kim Liên. Dù sao ở đây thì chẳng được bữa no chứ đừng nói đến bữa ngon. Quen với cách ăn không nói có của em gái, bà tránh đào ra giếng làm thịt nốt con gà cuối cùng để đãi khách. Trong lúc đó, vị cán bộ hàm vụ trường Triệu Thắng Ngồi đối ẩm cùng ông cựu tránh tòng Hiện giờ chuyển nghề thầy lang Dù ngày em dễ đồng hao ngỏ ý Đóng góp một phần chi phí Ông tránh xâm kiên quyết từ chối Bởi hiện nay ông trị bệnh Chưa lấy của ai một xu Do vậy với gia đình em vợ Nhét nào đang tâm cầm tiền Chẳng mãi mãi xúc động vì khỏi bệnh Không một chút mang ơn với gia đình Chị gái đã tận tình chăm sóc mình Tranh thủ lúc không còn ai bên cạnh Thì mận vẫy con trai lại gần khẽ thì thào Còn đi ra vườn, có ngôi điện thờ, nhìn ra bờ ao, tranh thủ lúc không có ai. nhấc ngay con chó và con rồng bằng ngọc cất ra xe ô tô. Một mớ tiền cả đấy. Sống ở dinh cơ bề thế này cả tuổi thơ ấu dưới cái tên là Đặng Thiên Bảo. Người nối dòng hương hỏa và là con trưởng của tránh tổng. Tuy nhiên, lúc đổi sang họ triệu rồi được cờ đi liên xô học tập. Cuộc đời triệu bảo dễ sang hướng khác. Hôm nay, quay lại ngôi nhà cũ Lúc gặp mặt ông xâm cùng bà Đào, tự nhiên nhớ lại những lời mình đã thoát mạo họ trong cuộc đấu tố gần hai chục năm trước, khiến y thoáng ngượng ngùng. Nhưng có vẻ họ không nhớ, nên chẳng ai nhắc lại. Hoặc họ phải cố quên đi, còn sống tiếp. Nghe nói đến hai món đồ cổ quý hiếm, chẳng cần mẹ mình dục lần thứ hai, y đi qua ngôi nhà ngang cùng khu bếp ra vườn. Ngày bé từng chơi đùa ngay nhà thủy tạ, Chợ bảo không mấy khó khăn nhận ngay ra ngôi điện thờ xây trên nền nhà thủy tạ. Đưa mắt nhìn quanh một lượt giống kẻ trộm chuyên nghiệp. Thấy bà tránh đào vẫn đang mải làm thịt gà ngoài giếng, còn ông tránh xâm hàn huyên trên nhà, y ung dung bước vào ngôi điện thờ đang nghi ngút hương khói. Đi học liên xô nhiều năm, được thấm nhuận chủ nghĩa duy vật biện chứng Chợ bảo chẳng tin mấy cái trò mê tín dị đoan của mấy bà quê mùa. Tuy nhiên, Lúc nghe nói đến đồ ngọc quý là y hứng khởi ngay. Sợ dĩ một người suốt nghề làm việc bàn giấy nhưng hào hứng vậy, là do được ông chú Triệu Thành kể về những món đồ cổ vật giá trị hơn cả thùng hàng đi lên xô mang về. Vén mảnh bước vào ngôi điện thờ đang khói hương nghi ngút, ý tiến lại gần ban thờ rồi dùng tay lật miếng vài đỏ phù trên chiếc mâm đồng. Đúng như lời mẹ y mô tả, hai món ngọc quý chạm khắc thành con rồng và con chó vô cùng tinh xảo, xứng danh là vật trấn Quốc chi bảoo không chút biểu lộ cảm xúc chưa bảoo nhặt trước bao tài bứt gần đó rồi nhét hai món ngọc quý vào y lặng lẽ men theo bờ tường rồi mang ra nhét xuống dưới hàng ghế sau của con xe con manka chẳng rõ vô tình hay hữu ý bát hương trên bàn thờ bất ngờ bốc cháy dữ dội ngọn lửa bốc cao nên chẳng may gặp mái lá rồi khéo gây hỏa hoạn Ngày trước, hai vật Trấn quốc tri bảo vốn để trên ban thờ ở ngôi tử đường. Sau này do người dân đến khám bệnh nhiều, bà tránh đạo đưa xuống ban thờ cô tám để tránh những ánh mắt tò mỏ. Người tính vốn không bằng rời tính, trong lúc bà tất bật làm cỗ đại khách, nhưng chẳng thể ngờ vật quý mất trộm bởi người mình coi là giọt máu đào. Sau bữa cơm thân mật mang tính chất gia đình thì mận ra xe Combacka trong sự bồi hồi và lưu luyến của chị gái. Không biết mừng vì đã khỏi bệnh hay vui bởi sắp được quay về căn hộ trên tầng 3 của khu tập thể Kim Liên, khuôn mặt của thi mận giãn ra, không còn vẻ khó chịu như trước. Tuy nhiên, có lẽ chỉ có hai mẹ con thị hiểu rõ. Liệp Bùi lấy cắp được hai món đồ bằng ngọc, chính là nguyên nhân Khiến thị thay đổi thái độ. Trước khi xe ô tô lăn bánh, Thì mận nhìn hai vợ chồng người chị gái, Rồi khẽ buông một câu. Xin cảm ơn. Chiều tối, Khi những mái bếp dạ khói bếp bay lên, Trên đường làng, Người nông dân thong rong đưa trâu về chuồng, Lũ trẻ mài đánh khăng Đánh đáo, Hay thả diều dọc truyền đê, Cũng bắt đầu đói bụng, Nên không cần ai déo gọi tự về nhà đợi cơm. Đã lâu rồi, khung cảnh thanh bình xuất hiện trở lại. Bà con làng xù mừng, vì mấy tháng nay không phải nhận giấy báo tử. Niềm hy vọng những người con nơi chiến trường bình an trở về chưa bao giờ giật tắt. Trái với sự yên bình đó, trong ngôi nhà ông tránh xâm, sự buồn bã, thất vọng, bao trùm tất cả. Nguyệt dò cũng bởi hai món đồ Trấn quốc tri bào không cánh mà bay. Bỏ mặc mâm cơm trên bàn Không người đụng đũa Ông Tránh Sâm cùng vợ ngồi chết lặng Trong ngôi điện thờ cô Tám Khi trên ban thờ chỉ còn chiếc mâm đồng trống không Kể từ hôm mùng 6 Tết Đưa thị mận về đây phục thuốc Ông Tránh Sâm cùng vợ Không quản bất vả để giúp thị Không phải sống đời ngơ ngẩn Nào ngờ Lúc thị tinh khôn trở lại Quãng thời gian được chị gái chăm sóc Và ràng dài về con chó mà ngọc huyết rồng Kiến thị nổi máu tham. Trong suốt chiều dài lịch sử 700 năm, con chó bạc ngọc huyết dòng đã cứu mạng cho quận chúa Triệu Phương, cùng thị mận là người thứ hai. Kể như thị có duyên, đều đặc biệt ở chỗ thì mận hiền là con dâu của dòng họ Triệu, như vậy là huyên cơ khó đoán còn phúc phần do thị được hưởng. Bước sang tuổi 70, nền đông thánh chẳng hề ngạt nhiên hay giận dữ. Xét ra, trong sự mất mát có niềm tự hào không hề nhỏ. Ông đã không phụ danh tiếng của cụ tổ là tần y đặng thiên an. Riêng về hai món đồ trấn quốc chi bào, như người ta nói là đồ vật có linh. Do vậy, người khác tham lam hay mạo phạm, ắt gặp họa lớn. Tuy nhiên, xét về nguồn gốc sâu xa, những món đồ có từ thời tống, vốn dĩ thuộc về dòng họ triệu. Giờ đây hậu dệ của họ dấp tâm chiếm đoạt, nhẽ đâu là ý trời. Với 35 thoi vàng Cùng những món đồ bằng ngọc Cùng gốm xứ có nên đại thời tống còn lại Ông biết nếu sau này bán đi Cũng được một món tiền khá to Dành cho con cháu Tuy nhiên cả số đó gộp lại Không sánh được về giá trị Nếu do so với con chó bằng ngọc huyết rồng Cùng con rồng bằng ngọc lam quý hiếm Vẫn biết Con người thường hoa mắt trước bà danh lợi Lòng tham sẽ được dịp bộc lộ Khi có điều kiện Nhưng việc thị mận bao giờ phút cuối dưỡng bệnh ở đây còn kịp chỉ điểm cho con trai lấy cấp là điều ông chẳng thể ngờ tới. Không muốn nghĩ nhiều về chuyện buồn, ông nhắc vợ dùng bữa tối còn mọi việc tính sau. Bởi cái gì của mình sẽ chẳng thể mất được. Không nhẹ lòng như chồng, bà tránh đào thứ ân hận vì đã nuôi ông tay áo, nuôi cáo trong nhà. Giá như bà không kể về con chó ngọc huyết rồng, người em gái phản trắc của bà đâu có thể nổi lòng tham. Nhưng đúng là mọi việc khó đoán, người ta phòng người ngay, đâu có phòng kẻ gian nổi. Đau lòng khi thấy em gái sống bi đát không bằng chết, một lần nữa bà dẹp bỏ mọi hiềm khích để bao bọc và chăm sóc cho em mình. Nào ai ngờ sự trả công như vậy khiến bà day dứt bởi có lỗi với tổ tiên nhà chồng. Hai vợ chồng già ăn vội cho xong bữa, họ đâu còn cảm giác ngon miệng nếu không muốn nói là đáng ngắt vì sự cháo trở của lòng người. Bà tránh đào không phá trả như mọi ngày, sau khi buông màn cho chồng ngủ sớm, bà nói một cách kiên quyết. Lọc tốt, đặt không đúng chỗ, nên mới ra cơ sự này. Sớm mai tôi về Hà Nội một chuyến, để làm cho ra môn ra khỏi Không bắt tận tay, chẳng say tận trán, nên khẩu thiệt vô bằng. Mình đi rồi, tốn công, lại mất hết cả lòng tốt của mình. Dù định về Hà Nội ngày hôm sau, nhưng bà tránh đào nấn ná mất đúng một tuần mới lên đường. Bởi nếu về ngày thường, người em dễ bận công việc sẽ không gặp được, nên bà chọn ngày Chủ nhật. Trời nhá nhem tối, trong lúc nhiều người còn đang say rất nồng. Bà tránh đảo ngồi trên xe ngựa của cậu quân còi là con trai ông Khán Hồng để lên huyện, rồi từ đó bắt xe khách về bến xe Long Biên. Bốn sinh ra và lớn lên ở làng Dâu, sau này gắn bó với làng Sù, mỗi chuyến đi Hà Nội đều khiến bà có tâm trạng khác nhau. Khi xe ngựa qua cổng làng, bà nhớ đến hai chuyến xe liên tiếp, đọng lại nhiều cảm xúc khó quên. Chuyến xe trở gia đình bà bị đám du kích ách lại, không trôn rời làng. Sau đó là chuyến xe trở Thiên Ân về Hà Nội, tìm đường vào Nam. Đến nay gần hai chục năm, chưa hẹn ngày đoàn tụ. Đầu năm nay, bà ngồi xe ngựa về Hà Nội đón em gái. Nào ngờ lòng tốt của mình, khiến bà một lần nữa tất tả đi đòi vật báu. Cha mẹ sinh con, rời sinh tính. Dẫu biết, Em gái mình chẳng ra gì, cộng thêm con trai của thị là thiên bảo, mang tiếng có học, bỗng hóa phường bất lương. Tùy thế, bà tránh đào vẫn còn hy vọng do người em rể triệu thắng vốn là cán bộ nhà nước sẽ hiểu và đứng về lẽ phải. Như thế, việc đòi vật báu sẽ thành hiện thực. Hiện nay bà không tiếc món ngọc quý do giá trị của nó đem lại. Bà tiếc vì nếu mất con chó mà ngọc huyết rồng, Sau này, chồng bà không thể có bài thuốc cứu người khi họ thập tử nhất sinh. Đồ Trấn quốc chi bảo dù quý đến đâu, nếu so với mạng người, nào có ý nghĩa gì. Chẳng thế người đời đã dân dạy, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Ngồi trên xe xích lô từ bến xe Long Biên tới khu tập thể Kim Liên, bà tránh đào nhìn những dãy nhà đồ nát do bom đạn, chưa được tu sửa lại vì nhiều nguyên nhân. Ngày trước, thời Pháp còn tạm chiếm vào những năm 1947 cho đến năm 1954, bà thường xuyên về Hà Nội mua thuốc kháng sinh. Tuy nhiên, hồi đó Hà Nội thanh bình và gói gọn trong khu 36 phố phường. Bom đạn chiến tranh khiến mọi thứ hoang tàn, đổ nát, nhưng bà đoán chắc vài năm nữa mọi thứ sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Bước lên cầu thang của khu tập thể, Vừa nhìn thấy em gái ngồi trên xe lăn, đang tưới mấy khóm hoa ngoài ban công, bà tránh đào vui vẻ hỏi thăm. Trái ngược với sự niềm nở của bà, chắc đoán được mục đích chuyến thăm, nên nét mặt của thi mận xa sầm tỏ vẻ không muốn tiếp khách. Thầy em gái di chuyển xe lăn vào giữa cửa, có ý ngăn không cho mình vào phòng khách, bà đứng ở cửa sổ, réo gọi người em rể có việc cần bàn. Sợ câu chuyện lấy trộm đồ quý lan ra ngoài Sẽ khiến cả khu tập thể bàn tán chẳng hay ho gì Nên thì mận đành để bà tránh đào lách qua vào phòng khách Nhưng vẫn tỏ ra thái độ hậm hực Kể từ khi ở làng sủ về đây Tâm trạng thị tốt hơn rất nhiều Nguyên do bởi hai món đồ bằng ngọc Sẽ giúp vợ chồng thị có được căn nhà rộng rãi ngay dưới mặt đất Sống ở khu tập thể với nhiều người là niềm mơ ước nhưng với cảnh ngồi xe lăn như thị vô cùng bất tiện, vì chẳng thể xuống sân hay đi ra đường. Bỏ qua việc con trai và con dâu đối xử tệ bạc với mình, thì hy vọng ngôi nhà đủ lớn để mấy thế hệ chung sống, không chịu cảnh ra đụng, vào chạm. Khác với thái độ hòa nhã niềm nở trong những lần về thăm vợ, ông cán bộ triệu thắng thở ơ, lắng nghe ngọn ngành câu chuyện của người chị vợ. Chẳng cần bà tránh đào mò về tận đây cả kê dê ngỗng, Ông đã biết về giá trị của hai món đồ bằng ngọc khi quy nó thành một căn nhà rộng rãi. Lòng tham sẽ khiến người ta bỏ qua liêm sỉ. Việc gửi vợ chứa bệnh trong 6 tháng không mất cân gạo hay lạng thịt, thậm chí lúc quay về còn lấy được vật quý, khiến ông thán phục hai mẹ con biết nhìn xa trông rộng. Với nhà nào không biết, nhưng lấy đồ của nhà tay cường hào ác bá giàu có ức vạn khi xưa, cả nhà đồng thấy hoàn toàn xứng đáng. Thói đâu xong dưới chế độ mới bao năm, nhà địa chủ vẫn còn sở hữu đồ gia bảo như vậy là coi thường phép nước. Dù là người trong một nhà, thâm tâm ông chẳng thể coi mình ngang hàng với lão tránh tổng cũ. Bởi mặc cảm bao năm là kẻ ăn người ở khiến ông thấy khó chịu. Với việc tòm tem người vợ lẽ của lão ý ngày trước, rồi sinh ra triệu bảo, từ lâu ông cũng chẳng muốn ăn nhớ và nhắc tới Nên tiệt đường qua lại chính là cách hay nhất. Đợi khi bà Tránh Đào ngừng lời, ông Triệu Thắng nhẹ nhàng phân tích. Thứ nhất, hai món đồ đó là bảo vật của nhà họ Triệu dùng làm cổ hồi môn. Như vậy, họ đặng thiên chỉ là những kẻ hưởng phúc bấy nhiêu là quá đủ. Thấy bà Tránh Đào tỏ vẻ không phục, ông Triệu Thắng viện dẫn đến luật pháp có mọi cổ vật quý hiếm thuộc quyền quản lý của nhà nước. Bà Tránh Đào từng bị nhốt trên công an huyện Do không chịu khai báo Như vậy việc cất hai món đồ trong nhà Chính là vi phạm pháp luật Nhắc lại việc bà từng bị giam hơn 3 tháng Trên công an huyện Ông Triệu Thắng cảnh báo Nếu xét về thời gian bị bắt ngày trước Do không tìm được chứng cứ Nên bà được tạm tha Nhưng hiện nay bên công an có đủ thiết bị hiện đại dò tìm Do vậy việc này để chính quyền biết được Sẽ dở Dù bên công an không tìm được những thoi bảo mới Họ vẫn có thể kết tội dựa vào hai món đồ bằng ngọc này, cộng thêm nhiều việc làm mờ ám vì nhà có người đi nam. Bà xác định đi trồng sắn trên đồng rừng ít nhất chục năm, chẳng có ngày về. Ngồi kiên nhẫn, lắng nghe bài thuyết giảng nửa như giáo huấn, nửa như ngầm đe dọa. Đến lúc này, bà tránh đào hiểu số phận hai món đồ quý hiếm thuộc hàng Trấn quốc Chi bảo đã bị cha con họ triệu công khai ăn cướp của mình. Giữa thanh tiên bạch nhật ngày xưa hay nói Miệng nhà quan Có gan, có thép Giờ được nghe ông cán bộ từng làm phó Chủ tịch tỉnh rồi về trung ương Làm vụ trưởng Bà đành tạc lưỡi Vì mất đủ quý do lỗi chủ quan của mình Khi vợ chồng bà còn có ích Do đang chăm sóc vợ ông ta Mọi lời nói hay thái độ Đều là giả tạo Ẩn sau đó vẫn là định kiến chẳng thể xóa bỏ Nhà này không chỉ vợ mà được cả chồng lẫn con trai giống nhau. Trong mắt họ, vợ trong ba luôn là thành phần xấu xa, cần loại bỏ. Chính họ coi việc lấy trộm đồ trên mân thờ như một chiến tích. Đúng là trần đời, bây giờ bà mới gặp kiểu kẻ cắp còn lên mặt giáo huấn lại người bị mất trộm. Biết ngồi thêm nói đúng sai chẳng có nghĩa lý với loại người này. Bà đứng dậy cáo từ nhưng không quên nhắc. Ngọc quý trong thiên hạ không thiếu, nhưng ngọc để mai ra chữa bệnh vô cùng quý hiếm, rất có thể đến lúc cần lại chẳng thể có nổi. Ông tránh xâm lủi hối bên nong thuốc sau khi khám bệnh xong cho dân làng. Chính sự bận rộn phần nào giúp ông quên đi chuyện không hay vừa qua. Dù vợ không nói câu nào từ lúc đi Hà Nội về. Tuy nhiên, nhìn hết mặt là ông biết ngay không thuận. Với những kẻ có dã tâm, lại là cán bộ đương chức Ông biết nói lý chẳng thay đổi điều gì. May ra sau này, khi họ dính quả báo, lúc đó ân hận thì quá muộn. Nghĩ đến sự huyền diệu của con chó bằng ngọc huyết rồng tự dưng ông thấy buồn cho nhân tình thế thái. Báo bật tìm được sau bao năm phải lao tâm khổ tứ, Chỉ một phút lơ đãng coi như mất trắng. Từ ngày bệnh nhân tìm đến tỉnh Sơn Đường đông hơn, ông tránh xâm bận rộn nhưng vui, do thấy mình có ích. Chẳng mang đến chức tránh tổng khi xưa, không gặm nhấm quá khứ vàng son, ông chuyên tâm bắt mạch, trần bệnh và bốc thuốc cứu người. Sau một tuần mất trộm hai vật báu, ông vẫn bình tâm lại. Ngẫm thấy việc này do cả gia đình tay triệu thắng đồng tâm hiệp lực, Bởi bản tính kẻ ăn người ở năm xưa, vốn ti tiện, nay được dịp phát huy. Nhớ lại việc thằng mới triệu thắng năm xưa dám tòm tem bà hai, dù ông đương chức tránh tổng. Hiện giờ ông chỉ là một dân đen, có gì phải kiêng nể. Bản chất lưu manh, lươn lẹo của kẻ từng là người ở trong nhà. Giờ đây, dù làm cán bộ cấp trung ương, vẫn không thay đổi, khiến ông chỉ biết thở dài. Buổi chiều, tranh thủ lúc rảnh rỗi, ông tránh xâm chống ba tòn đi dọc con đường làng về phía ngôi điện thờ cô tám ngày xưa. Đứng trước hồ nước rộng thả bè gió muống của hợp tác xã, ông bồi hồi nhớ đến thời khắc đào được năm hòm vàng to như bồ đựng thóc. Những gì tổ tiên để lại khiến ông thán phục, bởi như họ triệu, dù có hơn 100 hòm vàng, nhưng con cháu các đời nối nhau ăn tàn phá hoại nên giờ chẳng còn gì lưu truyền cho hậu thế. Với hai món đồ vừa trộm được, ông đoán cho con Triệu Thắng sẽ đưa cho Triệu Thành ở phố hàng buồm tiêu thụ. Dù muốn mang vàng đi chuộc lại, tuy nhiên, ông sợ việc đó sẽ khiến lòng tham của họ Triệu nổi lên. Biết đầu, một lần nữa bên công an huyện sẽ ập về khám nhà tìm kho báu. Khi ánh hoảng hôn buông xuống, Nhìn cảnh vật có phần tiêu điều. Mấy năm nay hợp tác xã dù luôn báo cáo thu hoạch sản lượng năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên, từ nông thôn tới thành thị đều phải ăn Độn khoai sắn bởi thu trả bồ chi. Cuộc sống ở làng dù không còn cảnh nghe kèn báo động để chui xuống hầm. Tuy nhiên, niềm vui qua đi riêng nỗi lo vẫn hiện hữu. Mỗi khi mua báo đọc, Ông đều mong ngóng đến ngày đất nước thống nhất. Lúc đó Đặng Thiền Ân sẽ bay tử Pháp về hội ngộ cùng gia đình. Về già con người hay sống bằng hoài niệm, đặc biệt dễ mùi lòng trước những việc còn con. Giờ đây, nếu hỏi ông tránh xâm có hối hận khi mắc kẹt ở làng cả đời không, chắc ông sẽ trả lời không hề bởi lá rụng về cội. Sau này nếu ông có hai năm mươi, Ít gia còn được nằm cạnh song thân, còn hơn vội thay nơi xứ lạ. Đang định quay về ngôi tử đường, ông tránh xâm giật mình khi thấy ngay góc hồ nơi từng có ngôi điện thờ bất ngờ phát ra ánh sáng chói lòa. Từ đó hiện ra chiếc kiệu có đức Hiền Phi, tức cô 8 đang ngồi. Hai chiếc lọng vàng che phía trên cô 8 đúng vị thế cao quý. Từ trên ngai thờ, cô 8 cất giọng vang như chuông Nói về hậu duệ của dòng họ Đặng Thiên Ở cõi trần còn gì nữa để lưu luyến Đêm nay hãy mau đi gặp Tổ Tiên Như có luồng điện chay dọc sống lưng Ông Thánh Sâm choáng váng hiểu rằng Thời gian trên cõi tạm của mình sắp hết Nên ngậm ngùi cúi đầu vái tạ bà cô Tổ Mẫu Ngày lúc quay về ngôi từ đường, ông nằm vật xuống phản rồi lúc tỉnh, lúc mê, còn người nóng hầm hập như bị sốt cao. Tranh thủ lúc còn tỉnh tháo, ông nắm tay dặn vợ, đừng đưa mình đi viện do ông muốn được mất tại nhà. Chỉ tay vào chiếc lọ lục bình trên bàn thờ, ông ra hiệu cho bà tránh đào lấy ra tập giấy viết kín đặc bằng tiếng Pháp. Như vậy, ông đã chuẩn bị sẵn lá thư viết cho Thiên Ân để con trai có thể đọc và hiểu những tháng năm gian trần của ông cùng bà tránh đào. Đây là lần thứ hai ông viết dạng hồi ký. Bởi hồi thoát chết sau vụ đấu tố, ông viết chi tiết về những gì đã trải qua nhằm giúp Thiên Ân sau này đọc và thấu hiểu. Tuy nhiên, lúc biết tin con trai không chắc đọc hiểu chữ quốc ngữ, Ông Tránh Sâm một lần nữa phải viết bằng tiếng Pháp. Đúng nửa đêm, khi chiếc đồng hồ phú lang xa thánh thoát điểm 12 tiếng chuông, ông Tránh Sâm buông thỏng tay, rồi nhắm mắt về với tổ tiên, không đợi ngày gặp mặt con trai. Sinh lão bệnh tử là quy luật không tránh khỏi. Ông Tránh Sâm hạc giá Vân Du khi bước vào tuổi thất thật, Thuận theo lẽ tự nhiên. Xét trọng gia phả tổ tiên để lại, ông tránh xâm thọ hơn cụ tổ đặng thiên viễn, người đã mất khi bước vào tuổi 53. Còn nếu so với phụ thân của mình, là cụ Lý Uyên, mất lúc 62 tuổi, ông đã thọ hơn. Dù biết chồng mình ra đi thanh thản, thậm chí kết chết được ví sướng như tiên, do không một ngày ốm đau, vật vã. Chưa kể còn tỉnh táo dặn dò rồi mới về với tổ tiên. Nhưng bà tránh đào không khỏi ngậm ngùi xót thương. Sống cùng nhau bao năm trọn đạo phu thê. Giờ đây bà suy sụp, bởi ông đã bỏ bà ra đi, hưởng thọ 70 tuổi. Không họ hàng quyến thuộc, bà chẳng có thời gian để khóc lóc. Bởi việc làm giấy báo tử, lo chuẩn bị cho đám tang, với đồ thú việc, đều qua tay bà. Đám tang ông tránh xâm dù họ hàng không còn nhiều, tuy vậy vẫn là đám tang to không kém những vị chức sắc khi xưa. Chẳng cần ai báo tin, những người dân làng sủ cùng các làng lân cận. Thường hay trầu trực ngoài cổng đợi đến giờ khám bệnh, đều rủ nhau đến viếng. Để chồng ra đi với đồ thủ tục, bà tránh đạo không ngại vất vả chạy đi mấy làng để mời cho được phường bắt âm tấu nhạc. Bởi quan niệm sống giàu đèn, chết kẻn trống, đã ăn sâu trong nếp nghĩ của mọi người. Ngày đưa chồng ra cánh đồng làng, bà tránh đào thuê thợ trên huyện, khắc tấm bia bằng cả chữ quốc ngữ và chữ hán. Phần chữ quốc ngữ giống các bia mộ thông thường, bà cho khắc. Cụ Đặng Thiên Sâm, 1904-1973 Tuy nhiên, phần chữ hán bà cho khắc đầy đủ, Là Tránh Tổng Kim Sơn Kiều Phẩm Văn Giai Đặng Thiên Sâm Chi Mộ Đứng trước ngôi mộ vừa đắp nấm Còn nghi ngút khói hương Bà Tránh Đào thất lòng Bởi từ nay vợ chồng bà Chịu cảnh sinh ly tử biệt Nếu xét cả hai bên nội ngoại Bà gần như chẳng còn ai thân thiết Nên sẽ chịu cảnh Sống trong cô đơn và nỗi nhớ chồng Mong con trai sớm quay về sum họp Không dám hé răng cùng ai Do ngại bị nói mê tín dị đoan Nhưng bà cho rằng Việc chồng mình đột ngột ra đi là có nguyên do Chắc chắn phải liên quan đến việc Mất hai món đồ trấn quốc tri bảo Ngửa mặt nhìn bầu trời có đám mây đen vẩn vũ Bà tránh đào thầm cầu trời khấn phật Hãy dành cho kẻ bất lương Những hình phạt xứng đáng Bởi chúng không phải là con người Do tâm hồn ma quỷ Nói như chồng bà. Đó là 7 3 Chỉ có 3 phần người. Quý vị và các bạn thân mến. Ngày hôm nay chúng ta kết thúc tập 26. Của tác phẩm Điện Cô 8 Tại đây. Với một chi tiết. Khiến cho chúng ta khá là bất ngờ. Ông Tránh Sâm đã qua đời. Và ngày mai. Chúng ta sẽ đến với tập 27. Là tập cuối cùng. Của tác phẩm Điện Cô 8 rồi. À, rất mong quý vị khán giả. Vẫn uh, tiếp tục ủng hộ kênh em Đình Duy ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc ủng hộ Đình Duy bằng cách bấm nút đăng ký Kênh em Duy Đình Duy nhấn vào hình chuông để không bỏ lỡ cácóc điều chuyện tiếp theo được ban hành trên kênh Ngoài ra thì các comment của quý vị khá thính giả sau khi nghe hết từng tập truyện vẫn sẽ luôn là động lực cho tác giả Bùi Ngọc Phúc cho đìnhnh Duy cho kiếp của kênh nhìn lại và luôn luôn hoàn thiện hơn nữa sản phẩm của mình Một tác phẩm rất hay, rất hấp dẫn lại sắp sửa kết thúc rồi. Và một lần nữa cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Còn bây giờ Đình Duy xin chào chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc